Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 4136 Nguyệt Nhi Chi Huy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Thiên phúc lão tổ sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa trên mặt càng là lộ ra. Giận dữ muốn điên tâm tình ào ào quay đầu lại chỉ thấy một khuyên. Quốc khuyên thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều lơ lượng tại phía sau. Mình chăm trưởng chi địa. Ngươi là a Tu la thiên phúc lão tổ vốn là kinh ngạc, sau đó đổi giận thành vui, nhìn về. Phía Nguyệt Nhi ánh mắt tràn đầy tham lam chi ý. Ngày xưa a tu la vương không chỉ có thực lực mạnh mẽ vô cùng, xinh đẹp. Cũng là có một không hai ba nghìn thế giới địa phương. Hạp hạc trời cao thật sự là đối đãi ta không tệ, hóa vũ a Tu la vương đều có thể bắt sống đạo tổ đại nhân không phải trùng trùng điệp điệp ban thưởng ta không thể bổn tiên đem trở thành tiên giới bài danh thứ hai tôn quý tồn tại chỉ bằng ngươi làm xuân thu đại mộng đi lâm hiên sắc mặt âm trầm vô cùng không chút do dự đem tay phải nâng lên hướng về phía hư không bắn ra theo hắn động tác sưu sưu tiếng. Xé gió truyền vào cái tay cổ cung tu du kiếm chia sẽ một lần nữa về. Tới bên người của hắn. Vừa mới hai người bảo vật đều bị khổng tước ngũ sắc thần quang bao. Bọc. Nhưng chính thức bị khốn chủ chỉ có thiên phúc lão tổ một cái. Lâm. Hiên cùng ái thê ngăn rồi ngàn năm không sai. Nhưng động thủ thời điểm. Đối địch như cũ là tâm hữu linh tê đấy. Rơi. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, diễm lệ kiếm quang trở nên hết sức. Nhỏ đi lên. Hóa kiếm vi ti, còn đây là bách hoa tiên tử bí thuật, mà giờ khắc này. Đến lâm hiên trong tay, lại đã sớm trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam. Rồi, kiếm quang nguyên bản thì có trăm đảo nhiều, mà giờ khắc này hóa thành. Tơ mỏng càng thêm số lượng bàng bạc, như lông châu mưa phùn, giống như. Vũ Đà Tiêu Hà hướng phía đối phương gào thét mà đi rồi. Mà thủ đoạn của hắn đương nhiên sẽ không vẹn vẹn rừng ở nơi này tại. Thả ra kiếm tia đồng thời, huyến linh thiên hỏa cũng bị lâm hiên tế. Ra trong lúc nhất thời thiên địa chịu biến sắc, những nơi đi qua hư. Không cũng bị hóa tan. Như sao băng rơi đấy, mang theo thật dài đuôi lửa đánh tới hướng thiên. Phúc Lão Tổ. Một bên, Nguyệt Nhi cũng là giận tím mặt. Bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc trong tay chỗ cầm loan đao bị nàng. Ném đến tận trên đỉnh đầu. Sau đó chỉ thấy Nguyệt Nhi hai tay giơ lên cao, mười cây đầu ngón tay. Đều bị linh động vô cùng như xuyên hoa hồ điệp bình thường tung bay. Không thôi. Từng đảo mảnh như sợi tóc vầng sáng tại đầu ngón tay của nàng xuyên. Thẳng qua tới lui tuần cha. Theo kia động tác, vù vù âm thanh đại phóng cái kia loan đao một lần. Nữa trở lại như cũ đã thành huyền âm bảo hạp. Bảy màu linh mang tại kia mặt ngoài chảy xuôi mà ra. Sau đó hộp báo vậy mà biến ảng thành một thanh xinh đẹp nhẹ nhàng linh. Hoạt quạt tròn đã đến. Quạt tròn phía trên hoa văn ban bác theo lên vô số núi non sông ngòi. Hồ nước. Nhưng làm cho người ta. Nhất chú ý chính là là một cái giếng nước Giếng nước bên cạnh có mãnh liệt vừa đang ẩm ý thép dài lấy Này lệ vừa mọc ra hai cái đầu lâu Một mặt xanh nanh vàng, rất đúng Đáng sợ, về phần một cái khác Tức thì đôi mi thanh tú mắt phượng Cùng khuyên quốc khuyên thành mỹ nữ trinh lệch dường như Đem bảo vật này cầm chặt Nguyệt nhi khí tức trên thân rõ ràng tiếp Theo điên cuồng phát ra đi lên, nguyên bản nàng bất quá độ kiếp chung. Kỳ, lúc này tức thì trực tiếp phá tan bình cảnh tấn cấp. Đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Không, rõ ràng so với bình thường độ kiếp. Hậu kỳ tu sĩ còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Cái này, thiên phúc lão tổ thấy rõ ràng trên mặt thoáng cái thu hồi vui cười. Chi sắc. Cô gái trước mắt rõ ràng cho thấy năm đó Atula, tuy rằng thực lực, không cách nào so sánh được, nhưng chính là kia chuyển thế xác định. Không thể nghi ngờ mà công pháp càng là nhất mạch tương thừa địa. Phương, Atula quyết có bao nhiêu huyền diệu hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc ở. Đâu còn dám có nửa phần chủ quan khinh thường. Sau đó chỉ thấy Nguyệt Nhi bàn tay như ngọc trắng khẽ múa đem này. Quạt tròn hướng phía phía dưới phiến rơi. Cát bay đá chạy. Toàn bộ sắc trời tiếp theo ảm đạm xuống. Không đúng, ảm đạm không. Chỉ là sắc trời, là cảnh vật xung quanh tất cả đều thay đổi. tuyệt khí rầm rạp, u ám tối nghĩa trong nháy mắt, liền dường như đến. Đến rồi u minh địa phủ. Một tòa quái thạch đá lởm chởm núi lớn tại trước mắt hiện hiện mà ra. Cao thấp nhấp nhô núi đá sau lưng, mơ hồ có thể thấy được lành lạnh. Bạch cốt. Bốn phía còn phiêu đồng lấy rượu hỏa. Đột nhiên, núi đá vỡ ra, nguyên một đám mặt xanh nhanh vàng lệ rượu tử. Bên trong chui ra. Những lệ rượu này từng cách đều đạt đến độ kiếp trình độ, dịch chuyển. Giữa toàn thân mơ hồ có chút tia tia máu hiện hiện mà ra, mười ngón. Càng là trực tiếp biến thành một thanh chuôi lưới dao sắc bén trong. Miệng càng phun ra thảm màu xanh lá rượu hỏa. Mà cây này còn chưa kết thúc, núi lớn về sau trong hư không lại nhiều. Ra một cây sông. Thủy là màu đen, rõ ràng tại lưu động, lại không khí trầm lặng đấy. Trong truyền thuyết Minh Hà. Xì xào bong bóng khí do đáy nước toát ra. Sau đó trên mặt nước nổi lên một ít hài cốt, trắng nõn như ngọc. Chính mình tổ hợp ở một chỗ, mỗi một cỗ hài cốt đều tàn mát ra không. Dưới độ kiếp khí tức cùng bọn chúng bên cạnh cương thi cùng một chỗ. Hướng phía đối phương vọt tới. Cái này là... Linh vực. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, linh vực hắn tự nhiên bái kiến, nhưng lúc... Này Nguyệt Nhi mượn nhờ huyền âm bảo hạp thi triển đi ra đấy uy lực. Không khỏi cũng quá kinh người. Có thể tha túng nhiều như vậy độ kiếp cấp bậc thi dù yêu ma. So với lĩnh vực cũng không kém còi. A-tu-la vương quả nhiên là không như bình thường, khó có thể tưởng tượng. So với nàng càng mạnh hơn nữa đạo tổ cuối cùng có thể tới như thế nào. Tình trạng. Lâm Hiên trong nội tâm tán thưởng vui mừng mà thiên phúc lão tổ sắc. Mặt nhưng chỉ có cực kỳ khó coi. Nguyên bản hắn cũng không có đem Lâm Hiên Nguyệt Nhi để vào mắt quả. Thật, hai người kiếp trước đều là long trời lở đất đại nhân vật. Nhưng, ở kiếp này rõ ràng xa xa không bằng cho rằng có thể dễ như trở bàn. Tay, không nghĩ tới nhưng là chính mình đưa bọn chúng đánh giá thấp. Quá mức. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Hắn cũng cảm giác được trước mắt lính vực không tốt ứng phó. Nhưng tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết trên mặt hiện lên một tia kiên. Quyết chi sắc cũng không thấy dư thừa động tác chỉ là tay áo phất. Một cái lập tức một đảo kim quang bay vút mà ra. Kim quang kia ly thể về sau ào ào tăng vọt rất nhanh một thân dài. Hơn 10 trưởng màu vàng giao long, liền xuất hiện ở trên 9 tầng Trời, ngang, ngẩn đầu lên, phát ra một tiếng làm cho thiên địa phải biến sắc giống, to. Sau đó, cái đuôi quất xuống thân thể cao lớn lại toàn bộ biến mất. Không thấy gì nữa. Không đúng, không phải biến mất không thấy gì nữa, mà là hóa thân ngàn, vạn. Trên bầu trời một mảnh dài hẹp kim long hiện hiện mà ra, hình dáng. Tướng Mạo cùng ban đầu một cái trinh lệch dường như nhưng tạo thành. Nó linh quang rõ ràng muốn ảm đảm rất nhiều mà mỗi một cái kim long. Chỗ phóng xuất ra linh áp cũng đến rồi độ kiếp trình độ. Không hổ là chân tiên trong cường giả. Sau một khắc, những thi dù yêu ma kia liền cùng kim long chiến ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không rung đồng lắc lư không thôi. Long ngâm cùng vượt giít gào rút nhau đan vào chiến đấu kích liệt vô. Cùng nhưng muốn phân ra thắng bại cũng không phải nhất thời một lát. Có thể làm được địa phương. Bất quá, cái này chỉ là Nguyệt Nhi Tông kích Cửu cung tu du kiếm biến thành mưa phùn cũng đưa hắn bao phủ đi vào. Thiên phúc lão tổ không dám lãnh đảm, rõ ràng đem mặt trên người đỏ. Thấm thanh tú bào. Nhìn lên trời không trung hất lên cái kia màu vàng. Phúc tự do so áo bào bên trên bay xuống xuống. Một chút lập lòe, hóa thành một mỗi cái màu vàng vòng xoáy. Từng cái đường kính hơn trượng, từ bên trong bay ra vô số màu vàng đao. Khí đồng dạng hóa thành tơ mỏng. Trong lúc nhất thời, tơ vàng ngân tuyến, giúp nhau đan vào tại trong. Tư không đụng vào nhau tạo nên từng điểm rung động. Nguy cơ giải trừ sao? Không. Sau một khắc, huyễn linh thiên hỏa mang theo thật dài đuôi lửa, đát. Xuất hiện tại hắn đỉnh đầu hơn trượng xa xa tản ra làm lòng người. Kinh hãi pháp tắc, hung hăng rơi đập. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.